Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 253 nổi ứng. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz, lập tức môi hắn khẽ nhúc nhích truyền âm trầm rãi kể ra điều gì đó. Sau khoảng một tuần trà, Lâm Hiên chân mày cao lại thực sự. Đương nhiên tiểu để sao dám lấy việc này làm chuyện đùa tự nhiên là. Lưu lại con đường rút, Lâm Hiên im lặng, suy nghĩ một chút. Một lát sau ngẩng đầu lên nếu Như thế tại hạ cùng với ngươi hợp tác Ha ha ta đã biết đại ca chắc chắn sẽ lựa chọn chính xác Ngươi yên Tâm chuyến này chúng ta nhất định sẽ được như mong muốn Cam đoan đại Ca sẽ nắm trong tay những linh thảo có giá trị Điện tiểu kiếm hết Sức vui mừng nói Chỉ hy vọng như thế Lâm Hiên từ trên giường đứng lên việc này Không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Lập tức hai người lặng lẽ từ nghinh khách lầu đi ra, mặc dù ở trong. Này rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ, nhưng hai người có công pháp ẩn nấp tu. Vì bình thường không sẽ khiến kẻ nào chú ý. Điền tiểu kiếm không có nói sai, vì mưu đồ với thiên mục phái, hắn tốn. Rất nhiều công phu đường đi nước bước rõ như trong bàn tay cùng lâm. Hiên đi tới kỳ dược cốc. Đứng ở cốc khẩu, Lâm Hiên trên mặt lộ ra kinh ngạc trước mắt hắn là Một mảnh rừng nhỏ thấp bé cùng với cỏ dại khô vàng có vẻ hoang vu sơ Xác, Lâm Hiên không nói gì, ngược lại như đang nghĩ tới cái gì Xem ra đại ca đã phát hiện Điện tiểu kiếm mặt cười cười lạnh lùng Thiên mục phái ở chung quanh sơn cốc bày ra một tầng ảo thuật như Vậy cho dù có người đi vào nơi này cũng phát hiện không được bí mật Càng không thể tưởng được nơi này chính là linh mạch cùng dược viên. Hắn vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra một cái truyền âm phù thả ra. Thần thức khắc ngôn từ muốn truyền trên đó. Sau đó ném đi truyền âm. Phù kia lói lên vài cái, đã tan biến trong bóng đêm mênh mông Ước chừng qua nửa tuần hương ngắn ngủi, một đạo đồn quang từ bên trong. Sơn Cốc Phi bắn ra, là một người trung niên tướng mạo bình thường, ước. chừng bốn mươi, tu vi không cao, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Người kia sau khi đổn quang đến, lập tức vẻ mặt cảnh giác dò xét ra. Bốn phía, dường như là đang tìm kiếm cái gì. Đoạn tam bổn công tử ở đây. Điện tiểu kiếm ung dung đi ra khỏi nơi. Ẩm nấp, thiếu chủ Đoạn tam vội vàng cung kính hành lễ, nhưng lập tức thấy. Lâm Khiên đứng ở một bên. Sắc mặt hắn biến đổi lớn Ngươi không cần ngạc nhiên Vì lâm đại ca này chính là sinh tử chi Giao của ta Điện tiểu kiếm mỉm cười giới thiệu Đại ca Đoạn tam nhìn thoáng qua lâm hiên Trong lòng chấn động Điện tiểu kiếm lai lịch ra sao xuất thân thế nào Là cực ma động Thiếu trù Ma tôn ái đồ Có thể được hắn cung kính xưng là đại ca Thiếu niên tướng mạo bình thường này Rốt cuộc là thần thánh phương, nào, nhưng cũng không tò mò đoán nhiều đoạn tam cũng là người nhanh nhẹn. Lập tức vòng tay qua lâm hiên hành lễ kính chào tiền bối. Không cần khách sáo lâm hiên khoát tay áo, hai mắt nhắm hờ toàn. Thân toát ra khí tức không bình thường. Chuyện ta căn dặn đã chuẩn bị thế nào? Thiếu chủ an tâm ban ngày nhận được truyền tin của người tiểu nhân. Đã đem nhuyễn cốt tán phục vào đồ ăn đối phương. Việc này cũng là may. Mắn vô cùng. Đừng nói ghét đan kỳ tu sĩ bậc cao. Cho dù lấy tu vi tiểu. Nhân cũng có thể ít cốc. Lưu vũ thuyền lưu trưởng lão chấn giữ nơi. Này lại vô cùng ham ăn uống. Nếu không tiểu nhân cũng không dễ đắc. Thổ. Ăn. Việc này ngươi làm tốt lắm. Sau khi đại công cáo thành. bổn thiểu. Chủ tự nhiên sẽ trả ơn ngươi. Thiếu chủ người nói quá lời chim khôn chọn cây tốt làm tổ bầy tôi. Giỏi lựa chủ mà thờ có thể vì thiếu chủ ra sức huyền mã chính là. Tiểu nhân mấy đời đã tu luyện tiên phúc nào còn dám tham công. Đoạn, tam trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên nhưng lập tức đã cung kính. cúi đầu, lâm hiên trong lòng cười lạnh người này công phu vỗ mông ngựa thật sự là hạng nhất. Việc có nội ứng này điền tiểu kiếm đã nói rõ cho hắn nếu. Không chắc gì hắn mạo hiểm đến đây. Có câu trộm nhà khó phòng thiên mục sơn tu sĩ có đến hơn ngàn. Đa số. Tu sĩ đối với môn phái trung thành và tận tâm. Nhưng cũng không thiếu. Tu sĩ sẵn sàng phản bội sư môn để tư lợi. Bây giờ châu chính mà. Lưỡng đạo thế đại trưởng môn chân nhân lại không có biện pháp ứng. Phó. Nhưng không thiếu người đang âm thầm vì cách mạng của mình mà tự quyết định. Đoạn tam chính một là trong số đó. Cho nên Điền tiểu kiếm lấy lời mà dụ người này lập tức đem ăn tình sư. Môn bỏ sang bên. Cho mình là mang việc lớn, vẻ mặt sụp sôi nguyện vì thiếu chủ tận Trung Đi theo đoạn tam, hai người bình an vào cốc. Cảnh vật bên trong quả nhiên khác thường, nơi nơi đều là kỳ hoa dị. Thảo, tứ phía linh khí tỏa ra nồng đậm. Xứng đáng là hoàn linh ở nơi này tu luyện tốc độ chắc chắn nhanh. Chóng hơn mấy phần. Thiếu chủ, lâm tiền bối, hai vị xin cẩn thận một chút. Nhất định phải. Theo sát tiểu nhân. Cấm chế nơi này, mặc dù quá nửa đều bị ta tạm thời. Mở ra, nhưng trong đó có vài cấm chế đặc biệt, chỗ nào tiểu nhân không? Tiếp xúc. Hai vị nhìn vạn không thể chạm đến. Đoạn tam ở phía trước. Dẫn đường cung kính lấy lòng nhắc nhở. Ô quá nửa đều bị ngươi mở ra. Nói như vậy đảo hữu ở kỳ dược tốc địa, Vị hẳn rất cao. Lâm Hiên hờ hững nói. Làm cho tiền bối chây cười ở chỗ này trấn thủ là lưu trưởng lão trừ. Hắn ra ta là nhân vật số 2. Đoạn tam có phần đắc ý mở miệng. Chắc hẳn đạo hữu là có cái gì chỗ hơn người. Ăn tại hạ tu vi bình thường tuy nhiên lại có chút an hiểu công phu. vuốt mông ngựa cho nên rất được lòng lưu trưởng lão. Đoạn tam thành. Thật trả lời. Hắn thẳng thắn như thế, ngược lại làm lâm hiên có chút kinh hãi, điền. Tiểu kiếm vẻ mặt cứng đơ lộ ra chút cổ quái. Đạo hữu như vậy trắng ra, ngươi không sợ vì thiếu chủ nghe xong, sẽ. ngươi hạ tiện hơn sao. Lâm Hiên có phần kinh ngạc nói. Ha ha, ván bối thì có bao nhiêu cân lượng. Ta mặc dù thích vuốt mông Ngựa, nhưng là không chỉ có là A-dua nịnh nọt, sẽ vì thiếu chủ chung. Thành làm việc. Đoạn Tam cười khổ một tiếng lại nói thiếu chủ kiến. Thức sâu rộng ta cho dù không nói thiếu chủ sao lại không có mắt. Nhận ra, được. Đoạn tam bổn tiểu chủ ra thích chân tiểu nhân chán rét ngủi. Quân tử chỉ cần ngươi trung thành làm việc ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Điện tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ an ủi. Trong khi trò chuyện ba người đã đi tới chỗ sâu trong sơn cốc. Có mấy tòa đình đài lầu gác nhất là chính giữa là một cái điện lộng lấy vu Cùng kia xem nguyệt lầu chính là nơi ở của lưu trưởng lão. Lâm Hiên nhìn một chút. Những lầu gác cách xa nhau rất xa. Chỉ cần dưới cấm chế cách âm cho dù là đấu pháp động tác không quá lớn, sẽ không kinh động tới những người khác. Chúng ta cứ như vậy đi tới sao? Đương nhiên không phải. Điền tiểu kiếm ở trong túi chứ vật lấy ra. Hai bộ trường bảo. Có xe dụ.